Mấy con chim vừa đậu lại cất tiếng hót líu lo Thì bỗng nhìn chúng im bặt rồi bỏ đi Thay vào đó là tiếng khóc đầu đớn của người phụ nữ trong một căn nhà Con ơi! Con sao thế này? Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi? Con nhìn thế này thì mẹ biết sống sao đây hạ con Người phụ nữ khóc lóc đến tiểu tụy Có lẽ từ hôm qua đến giờ chẳng có giây phút nào Bà có thể ngồi yên trước cái chết đột ngột của cô con gái Khi đã khóc đến cạnh kiệt sức Người đàn bà đầu đang ngày thứ tóc Ngồi lặng người một chỗ Đánh ánh mắt nhìn cái áo quan lạnh lẽo cây trước mặt Nơi của con gái duy nhất của bà Đang nằm lặng thinh Ngồi yên trên đường quá bao lâu Bà ta tiếp tục lao tới Khiến mấy người phải vội vàng ngăn lại Trong đó có một người đàn ông còn trẻ Tuổi người phụ nữ tóm lấy áo của người này rồi òa khấp. Con làm sao vậy Trong nhà có chuyện thì phải nói cho bố mẹ biết chứ Sao lại để vợ con thành ra như vậy hả con Người đàn ông trở tuổi đã lấy bà quỳ súng nức nở đáp Mẹ ơi con xin lỗi Con thực sự không biết tại sao cô ấy lại làm như vậy Vợ của con con của con Con đau lắm mẹ con xin lỗi mẹ Nhìn hai người đang ôm lấy nhau khóc nức lên Mà mấy người đứng gần đó cũng không khỏi xót xa Mà thì thầm thương xót Tội quá đi Sao tự nhiên con bé nó lại nghĩ quần vậy chứ Nghe bảo là mới có thai được mấy tháng Không biết sau này sẽ ra cưới sự này khổ thật đó Một người khác liền bảo Tôi nghe bảo là cái thằng Thành nó cứ đi làm tối ngày Chẳng chịu lo gì cho vợ con Còn bé Mai xưa giờ bà cũng biết Tính của nó hay suy nghĩ Lúc nào mẹ nó gặp mình cũng kể lại như vậy Chắc là có bầu mà chồng chẳng chịu chăm sóc đâm ra nghĩ nhiều quá dại dột như vậy khổ thân người khác bấy giờ liền lắc đầu Bà nói vậy đâu có được đâu Thằng Thành nó đi làm để, để kiếm tiền lo cho ngay mẹ con đâm ra không có nhiều thời gian ở nhà vi vợ Có vậy thôi chứ làm gì phải suy nghĩ đến mức này. Chẳng ngài vợ chồng nó sẽ đề chuyện gì đó cho nên mới vậy. Mà nghĩ cũng khó hiểu thật. Thằng Thành nó là đứa ngoan ngoãn lại giỏi. lại yêu con Mai còn hơn cả vợ chồng bà Luyến. Sao lại có cái chuyện cãi cửa đến mức con bé tìm đến đường cùng vậy chứ? Những người khác nghe vậy thì gật gù. Không ai thực sự có thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Mai từ từ trong khi gia đình chẳng sẽ đề chuyện gì thậm chí là ngay vợ chồng mới biết mình có con khoảng vài tháng trở lại đây chuyện không phải kể từ buổi tương hôm trước khi mà thành đi làm về muộn khi cánh cửa vừa được mở anh sững sờ khi thích cảnh vợ mình treo cổ chết trong phòng người tím tái tự bao giờ thành vốn siêng năng và cũng rất tài giỏi anh ta bận biểu việc công việc suốt ngày nên từ lúc quen mai chỉ có rất ít thời gian để ngay người hẹn hò tuy nhiên tình cảm vẫn cứ như vậy Đi lên và tiến tới hôn nhân Và sau đó là có con Kể từ lúc lấy vợ Và sau này là hai tin vợ có bầu Thành lại càng bận rộn với công việc Để có thể vun đắp được cho hạnh phúc gia đình bé nhỏ Thế nhưng không Tất cả sụp đổ khi anh mở cánh cửa phòng cùng mình ra Nhìn thấy người phụ nữ Đầu ấp tay gối nồng nặc bên trong Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh Gia đình ấy Ai cũng đã nghĩ họ có được hạnh phúc Đáng tiếc rằng mọi thứ không xảy ra Thay vào đó chỉ là đoàn xe tăng và dòng người đối đuôi nhau Đưa tiếng cô gái trở về nơi an nghỉ cuối cùng Giữa những tiếng khóc cây đắng Những ánh mắt buồn bã và cả tiếng nức nghẹn trong cổ hầm Vài ngày sau Sau khi vợ mất được mấy ngày dù trên gương mặt còn hiện rõ nỗi đau khó lòng nguôi ngoai Thành vẫn trở về với công việc Đã có lúc Thành định xin nghỉ nhưng thấy mọi người đang phải cố gắng trong những ngày không có mình ở đây Anh không đành lòng mà tiếp tục Nhìn thấy Thành tín vào mấy người đồng nghiệp liền bước tới an ủi Anh đi làm rồi à Trước em thực sự chia buồn với gia đình anh Trời xảy ra quả thật không ai mong muốn Anh mong anh sống vượt qua Cảm ơn Mấy ngày qua vất vả cho mọi người rồi Không có gì đâu anh à Trước em chỉ mong anh có thể vượt qua được mọi chuyện Hôm nay anh trở lại làm việc tôi mừng lắm À làm gì có trách anh đâu chứ Ai cũng hiểu rằng Thành như vậy là vì vẫn còn nỗi đau nỗi buồn Cũng đúng thôi Một lần mất đi cả vợ con làm gì ai có thể chịu đựng nổi một cách dễ dàng. Mọi người liền vỗ vai của người bên cạnh rồi nói nhỏ. Này, anh Thành làm từ sáng tới giờ đó, hình như là còn chưa ăn đúng gì đâu. Cứ như vậy lại xảy ra chuyện mất. Hay là tôi với ông đi mua gì đó rồi anh ấy mua cho anh ấy hộp cơm, Cứ thế này không có ổn đâu. Người kia khép đứt sang bàn làm việc của Thành rồi gật đầu. Ông nói đúng, sáng giờ tôi chưa thấy anh ấy rời khỏi bàn làm việc, khổ quá, sao lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ. Rất lời hai người liền rời khỏi bàn làm việc đi xuống căng tin mua gì đó nửa buổi cũng không còn ai bán cơm Chỉ còn gian bán bún bán phở là còn hoạt động Cho nên họ quyết định mua cho Thành một tô phở Biết là mua cho Thành bà bán phở lại cho thêm quà trứng cút Miệng của bà bánh giờ liền bảo Các cậu mang lên cho cậu ấy nha Tôi không có lấy tiền, tội quá Ngày tin mà tôi thấy chưa có tiền hỏi thăm Nhà các cậu gửi lấy chia buồn dùm tôi Hai người cảm ơn nhận lấy tô phở sau đó trở về một người tiến đến bên thành rồi bảo Anh nghe nghe ăn đúng một chút, em thấy anh ngồi lì từ đêm đến sáng đó, cây như vậy xỉu đã mất Mãi mẹ làm việc từ sáng đến giờ thành có người giật mình khi nghe tiếng nói bên cạnh, anh lúng túng Cảm ơn các cậu làm phiền các cậu quá, à, tôi tự đi ăn được mà Ngày kia liền lắc đầu, anh ăn đi, tôi em mua đây rồi, còn nóng đó anh ăn luôn, không cần phải trả tiền Cảm ơn các cậu nha, có gì hôm khác tôi mời. Người kia đồng ý rồi trở bề bàn làm việc. Thành cũng không muốn phủ ý tốt của người khác tạm các công việc qua một bên kéo tô phở về ăn. Quả thân Thành chẳng thích ngon miệng gì cả, không phải vì tô phở không ngon, mà là sẽ tâm trạng vẫn chưa được tốt. Tuy nhiên đó là ý tốt của đồng nghiệp nên anh ráng ăn một chút. Mới bắt đầu ăn mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Thành các miếng đầu tiên, đó là miếng thịt. Anh cho vào trong miệng thịt đột nhiên cưỡng lại, không hiểu vì sao miếng thịt trong miệng lại có vị khó nuốt. Thành biết mình còn đang buồn nên ăn không uống được ngon, nhưng cứ không đến mức thấy thức ăn lại khó nuốt như vậy. Thở nhai và cảm nhận lại, bỗng nhiên Thành không còn cảm thấy khắc thường nữa. Tiếp tục ăn cho nghít tô phở, Thành cắm chiếc đỗ vào trong tô thì cảm thấy vừa đụng chúng cái gì đó khá to. Tỏ ra ngạc nhiên xong anh nghĩ là một khúc xương Cho nên tiện tay cấp nó lên Thứ bên trong giấy sắp lộ ra khỏi mấy sợi bún Khiến thành tuột tay làm rơi Anh tặc lưỡi cấp lại Ngay lập tức thứ đó được đưa lên Mấy sợi phở còn mắc vào lần lượt tuột xuống bên dưới Ngay khi những sợi phở màu trắng đục rơi xuống Bàn tay cầm đũa của thành bỗng trở nên run rẩy. Trong đông mắt hai con người bắt đầu co lại Cái gì thế này? khẩu mất quá lâu thầy có thể nhận ra trước mắt của mình chính là một bào thai của con người trên mình còn dính đầy Bít bít máu nhìn quá đỗi kinh dị anh thực sự hoảng sợ vì thứ này lại được cấp ra từ trong tổ phở mà người đồng nghiệp mang tới cả người kinh như vậy run lên bần bật đôi đũa không giữ chặt được cho nên cái thứ kia cũng rơi vào trong tổ phở ở mấy bàn làm việc khác mọi người vẫn đang tập trung thì bỗng nhiên nghe tiếng động nhỏ Ngày sau đó tiếng của Thành hét lên inh ỏi như cực kỳ hoảng sợ. Cả đám vội vàng chạy tới xem có chuyện gì. Một người liền hoang mang. Anh Thành, anh sao vậy anh? Thành có vẻ đang quá hoảng sợ nên không nhận biết được sự có mặt của mọi người. Anh vẫn chỉ ngồi co do trên ghế cúi đầu nhìn xuống cái thứ nằm trên sàn nhà. Kinh dị hơn anh thấy nhận ra cơ thể bé nhỏ kia còn đang ngọ nguậy. Nói chính xác hơn là đang cử động. Anh Thành ơi, anh làm sao vậy? Có nghe em nói không? Phải đến tiếng gọi ồn ạt lọt vào tai thì Thành giật mình tỉnh dậy. Nhưng vẫn chẳng nói được gì. Người kia lại lo lắng nói. Anh Thành à, có chuyện gì vậy anh bình tĩnh đi. Thành bấy giờ gật đầu, song nước mắt nhìn xuống thứ đang cử động lắp bắp. Đem nó đi, mau mà, lên. Đám người không hiểu chuyện gì chỉ nhìn theo hướng mà anh ta chỉ. Ở dưới nền nhà chứa đống thức ăn sen lẫn mấy sợi vỏ nằm vương vãi để ý kỹ họ mới hiểu thành đang chỉ vào thứ gì tất cả cúi xuống nhìn vào mấy quả trứng cút đựng bà chủ quầy phở cho thêm hình như thứ mà thành đang tỏ ra sợ là mấy quả trứng này một người liền đưa tay nhặt chúng lên hành động đó khiến cho thành càng hoảng sợ Cậu làm cái gì đây phứt nó đi nhìn thấy phần đứng đầy sợ hãi của thành khiến người thanh niên nhặt quả trứng không khỏi dùng mình anh sao vậy ạ phứt nó đi phứt cái thứ đó đi Không ai hiểu phản ứng của Thành thế nào, chỉ đành báo nhau mau chóng dọn dẹp. Khi người ban nãy đi ra ngoài cùng người đồng nghiệp khác, anh ta liền thắc mắc. Ủa anh Thành, anh làm sao vậy nhỉ? Tôi nhà có quả chứng lên thôi, có cần phản ứng vậy không? Đau nãy tôi còn tưởng mình làm gì sai chứ? Thì ai biết được, chắc anh ấy vẫn còn chưa có ổn định đâm ra thần chứa hỗn loạn, thông cảm đi. Mong là mọi chuyện không có gì, chứ vào con mắt chồng cũng không sống yên, quả thật là tàn nhẫn với gia đình họ quá như vậy thì người kia cũng không thắc mắc gì thêm. tuy nhiên vẫn bất giác dùng mình khi nhớ lại cái lúc mình nhặt quả trứng lên. vì sao thành lại tỏ ra sợ hãi? anh ta nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kinh hãi và liên tục bảo là đem vứt nó đi. quay trở lại bàn làm việc của thành khi mọi người rời đi anh ngồi đó với ánh mắt đầy hoang mang. mọi sự tập trung đến công việc đều mất sạch. Thành chẳng quan tâm để làm việc cứ liên tục nhớ lại thứ mình gặp xa từ trong tổ phở Anh ta sợ đến mức còn nghĩ nếu như bình thường Thành có thói quen vừa xem gì đó vừa ăn uống Anh ta đã không để ý mà ăn luôn cái thứ đó Cảm thấy đầu óc không thể tập trung được thêm Thành quyết định xin người sớm rồi trở về nhà Về đến nơi anh mở cửa đứng lặng đó hồi lâu Không khỏi nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc trước đây Mỗi khi mà đi làm về thì đều thấy vợ con chạy ra đón, hai người trao cho nhau cái ôm đầy hạnh phúc. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Thầy đứng lặng người nước mắt khẽ rơi, mãi một lúc sau tự mới đi vào bên trong bật đèn. Thế nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn vừa sáng, anh ta hơi ớn lạnh khi thoáng thấy bóng người đi vọt qua căn bếp. Hơi giật mình phải mất gần một phút thành nhau mắt tập trung nhìn xuống. Bình thường nhà chỉ có hai vợ chồng Giờ mai đã mất, phải cái bóng anh vừa nhìn thấy là ai? Cảm thấy hơi lo lắng vì nghĩ trong nhà có trộm, Thành đành cái cặp đựng tài liệu và máy tính xuống, vơ vội cái ly thủy tinh khá lớn rồi từ từ đi xuống bếp, nhưng bước chân cực kỳ chậm rãi và không để phát ra tính động. Tất cả sự tập trung được đẩy lên cao, Thành nắm chặn cái ly trong tay chỉ cần có kẻ nào xuất hiện, anh sẽ không ngần ngại tấn công. Vì chắc chắn người có thể vào đây lúc này chỉ có thể là trộm, xuống tới nơi Thành chưa vội bước tiếp mà ngoái đầu nhìn sang hai bên Hướng về phía người rồi biến mất Nhưng lại chẳng thấy ai cả Thành nhớ mày tỏ ra cực kỳ khó tin Vì vừa rồi chỉ thấy bóng người này vọt qua Tại sao bây giờ không thấy ai Anh có thể khẳng định kẻ đó không thể trốn ở đâu Hay là đã bỏ đi Vì chưa nghe thấy kẻ này bỏ chạy ngược lại Anh đứng thần người cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình thực sự thấy ai không Rồi thở phào có lẽ ban nãy chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Thả phào, chưa có ba giây đôi mắt anh tiếp tục câu lại. Khi thấy trên bếp đặt một chiếc nồi. Tuy nhiên sau khi vợ mất, thành chưa nghề nấu ăn và không ngày động tới đồ đạc này. Thế nhưng sao cái nồi lại nằm ở đó? Chẳng có lẽ người vừa sử dụng nó hay sao? Thành bất giác nhìn khắp nhà một lượt. Cũng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình. Thả luôn rơi cây đi xuống cho nó vỡ nát. Thành vội rút chiếc điện thoại trong túi ra quần. Thì lấy đó là cuộc gọi của bà Luyến mẹ vợ của mình. Anh ta bắt máy. Alo, con nghe đây mẹ. Ở mẹ đây. Hôm nay con đi làm lại rồi phải không? Dạ, con mới đi làm lại. Cố gắng lên con. Con bé chắc cũng chỉ mong con có thể sống thật bình an. À mẹ gọi để nói lúc nào mà con đi làm về. Cố gắng cắm nồi cơm. Thế căn mẹ nấu cả đó. Để ở trên bếp. Cơm mẹ không nấu vì sợ đến lúc con về nó bị khô Con nhớ nấu cơm ăn nhé." Bên này Thành khách im lặng rồi nhìn vào cái nồi trên bếp Anh thờ phào vì nhận ra đó là nồi thức ăn mẹ vẫn nấu cho mình Thành chưa nói gì thì bà lại tiếp Con đừng nghĩ ngợi nhiều Mẹ nhớ là hôm nay con đi làm lại chắc là không có thời gian nấu nước dọn dẹp Cả ngày chưa có con bé ở nhà thì không sao Chứ bây giờ không có đâm do mẹ lo sang giúp con một chút Ấm vâng ạ con con chào mẹ Sao cậu nói chuyện nỗi sợ hãi Trong tâm trí của Thành Mới dám đi được phần nào Anh cúi đầu nhìn đống mảnh xanh dưới đất thở dài Vội đi lấy đồ dọn dẹp Lấy chổi và cây hút rác vào trong Thành đưa tay quét Cho đến khi chỉ còn lại mấy mảnh nhỏ Chứ cứ nằm yên tại chỗ quét thế nào cũng không được Anh phải tự dùng tay cầu mình Nhặt bỏ nó vào Vừa mới chạm vào chúng Thành rụt tay lại bởi một cảm giác buột. Bút truyền lên não, để ngón tay xem thì đúng thật là bị cứa một vết máu, anh vội vàng ngâm lại cho máu ngừng chảy. Sau khi sơ cứu xong thì thành tiếp tục dọn dẹp, đem cái ly vỡ đi vứt, anh bỏ chúng vào trong một cái túi vải cột chặt thì mới bỏ vào trong cái thùng rác đặt bên vệ đường. Trở về nhà thành bước vào trong chẳng muốn để ý gì thêm mà nằm vần ra ghế sofa rồi nhắm mắt lại. Phải đến khi đó anh ta mới cảm nhận được một chút thoải mái. Nằm được một lúc Thành không ngừng nghĩ về người vợ của mình Có vẻ như anh đang rất nhớ mai Nhưng rồi Thành bừng tỉnh ngồi bật dậy Khi phía sau nhà tắm có tiếng nước chảy Đây là tiếng nước xả ra từ cây vòi hoa sen Thành hoàng sợ không biết ai đang tắm sau nhà Liền nhấc máy gọi cho bà Luyến ngay khi tiếng nước tắt đi thì bà cũng bắt máy Chưa kịp nói gì thì đã nghe con rể vội hỏi Mẹ, mẹ còn ở nhà con phải không? À, sao con hỏi vậy Thành lại tiếp tục vội vã Mẹ đang tắm phía sau nhà đúng không ạ Không con nói cái gì đấy Mẹ về từ ban nãy rồi Con về làm giường ngã thích trong nhà có chuyện gì Sao tự nhiên gọi hỏi mẹ thế Nghe câu trả lời của mẹ Thành trở nên hoang mang Rõ ràng vừa rồi anh nghe tiếng xả nước sau nhà tắm Nếu không phải bà Luyến Thì đâu có thể là ai Không nghe tiếng trả lời của Thành Bà Luyến lại tiếp Có chuyện gì vậy con có chuyện gì để mẹ qua đó à không có chuyện gì đâu mẹ à nói rồi anh ta tắt máy làm cho bà luyến càng thêm lo ở bên này thành vừa cúp máy chưa bao lâu tiếp tục nghe tiếng xả nước đằng sau cứ như thể vừa rồi người kia vừa dừng lại để nghe điện thoại sợ đó tiếp tục tắm rửa không nghĩ mẹ vợ lại cố ý trêu mình nhưng điều đang diễn ra không khỏi khiến anh tin vào chuyện đó thành từ từ tiến ra sau hướng về nhà tắm trong đầu vẫn giữ niềm tin rằng người đó chính là mẹ vợ qua ô cửa kính lờ mờ bên trong không có ánh sáng thành không thấy ai nhưng tiếng xả nước rõ ràng thành tín lại cái tiếng hỏi mẹ mẹ ơi là mẹ phải không không có tiếng trả lời âm thanh từ vòi nước vẫn vang lên đều đặn thành có chút khó xử vô thức đặt tay lên tay nắm định mở ra nhưng lại nghĩ nếu đó là mẹ mình thì hành động này không phải cho lắm Anh còn đang đắn đo no thì đột nhiên nắm cửa bị đẩy xuống Mặc dù Thành không hề dùng lực Hay có ý mở ra Cảnh một tiếng do mất đà cho nên cửa cũng bị Thành đẩy ra Tiếng sẽ nước dừng lại thành lắp bắp À, cơ xin lỗi Nếu rồi anh vội kéo cửa đóng lại Nhưng cửa bị kến không thể nào đóng được Thành lúc này nhìn xuống xem đất cửa bị kẹt gì thì hơi ôi Anh ta thấy một bàn tay đang nắm chặt ở đó Cả buồn luồn cánh cửa lùi lại miệng hét lên À, ai đó Kính cửa phòng tắm từ từ bị kéo ngược vào bên trong Thành chỉ biết căng mắt nhìn xem đó là ai Chỉ có điều bên trong không hề có người nào cả Chỉ có nước từ trên vòi vẫn còn đang nhiễu xuống ướt đẫm cần nền nhà Đến lúc này thì quả thật Thành không biết bản thân mong muốn mình nhìn thấy ai trong đó hay không Vì dù thế nào anh ta cũng đang cực kỳ hoảng sợ Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại Ngay sau lưng của anh bất ngờ có tiếng người vỗ vào vai Thành quay phắt lại nghe toán cả lên Ai vậy? Đừng dọa thôi Thành như nhũn cả người vì liên tục bị hụ dọa Người vừa xuất hiện cũng không khỏi hoang mang rụt tay lại ấp úng. Mẹ, cho mẹ xin lỗi Tại mẹ thì con đứng đây cho nên Mẹ, mẹ sang đây làm gì? Thì con gọi hỏi mẹ cái gì chàng hiểu rồi cúp máy ngang Mẹ lo quá cho nên mẹ chạy thử qua Trong nhà có chuyện gì vậy con? thành thờ dốc anh cố gắng lấy hơi vừa rồi có hoảng sợ cho nên có khi người ở bên cạnh anh không giấu giếm gì kể lại mọi chuyện bà luyến vốn khá tin vào chuyện ma quỷ tâm linh nên khi nghe con dì nói bà run rẩy một hồi bà nhìn xuống đồng hồ dì tiếp tục nhìn vào trong nhà tắm rồi bảo thôi con đừng sợ là con mai nó về đấy con không nhớ sao cái mai nhà mình có thói quen tắm vào giờ này mày biết nói ra rất vô lý nhưng mà con bé mới mất Người ta bảo linh hồn mới chết thường xuyên trở về nhà. Trong nhà xảy ra những chuyện như vậy là bình thường. Nên là vợ con con đừng sợ. Giết lời bà luyến vội vàng bước tới bàn thờ. Rút nén nhang vào thắp vào trong lư cho con gái rồi miệng gấn. Con gái hoan cổ mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Cả chồng con cũng vậy. Cả nhà ai cũng thương con. Mẹ biết con đang ở đây. Thằng thành nó là chồng của con nó cũng rất thương con. Cả con của hai đứa nữa. Con đừng làm gì để chồng con sợ Con sống gồn thác thiên phù hộ cho nó nhiều con nhé Lời vừa dứt thì bà luyến khép dùng mình Thì cảm nhận có một cơn gió lướt qua vật áo Cái lạnh lập tức thầm thấu vào ra thịt Khiến cho bà nổi ra gà Phải cố gắng nghĩ rằng Đó là con gái của mình mới dám đi phần ướn lạnh Và quay lại nói chuyện với con trai Thôi con đừng nghĩ ngợi nhiều Con đói rồi phải không Thôi để mẹ đi nấu nêm nồi cơm Con đi tắm rửa mẹ dọn ra rồi ăn Thành bấy giờ gật đầu nghe theo lời của mẹ trở về phòng lấy đồ đi tắm Ở ngoài bà Luyến đi xuống bếp nấu cơm Nhưng dòng tâm trạng kín bà đứng tại chỗ Mặt giống dứt khóc bà xót xa Bà Luyến thương con gái của mình rất nhiều Ngay cả Thành cũng rất thương Như thế cảnh người đàn ông trẻ tuổi mất vợ mất con Sống lùi thủi một mình bà cũng xót xa vô cùng Dù đâu đó chỉ là một sự ích kỷ Bà Luyến mong Thành sẽ không đi thêm bước nữa Và sẽ một lòng một dạo với Mai. Nhưng thực lòng thì bà vẫn mong anh có được hạnh phúc khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Thành tắm xong thì lúc này cơm cũng đã chín. Bà đến bấy giờ liền bảo. Còn xây tông cho khô rồi ra ăn cơm nha. Mẹ nấu xong cả rồi. Thành bấy giờ liền gật đầu. Đi về phòng một lúc rồi trở ra. Mầm cơm cũng đã được bày ra sẵn. Có thịt và tô canh củ khá là thơm dù tâm trạng chưa được tốt thế nhưng mà khi được ăn cơm của mẹ vợ nấu thành vẫn cảm nhận được vị ngon cho nên liền khen mẹ nấu ngon quá thôi còn cảm ơn mẹ nhiều lắm ngon thì ăn nhiều vào con ạ còn là múc canh mà ăn mẹ hầm kỹ rồi đó thành gật đầu cầm lấy cái vá để múc canh nhưng vừa múc được thì anh đân phát hoảng đánh rơi nó xuống Kể cả cái bát đang cầm trên tay Cũng rơi xuống nền nhà rồi vỡ nát Thành giật lùi ra đằng sau miệng Trở nên méo sạch Ánh mắt khiếp hãi nhìn vào bát canh Rồi đậy nhìn bà Luyến Cái, cái gì mẹ mẹ mẹ nấu cái gì thế này mẹ Bà Luyến cũng phất hoảng Khi thấy Thành có biểu hiện như vậy Còn làm sao thế Có chuyện gì vậy con Thành không trả lời Chỉ nói như thúc giục Mau vứt nó đi mẹ mau vứt nó đi Bà Luyến lại càng hoảng sợ sao lại vứt vứt cái gì hả con thành tiếp tục chỉ vào trong bát canh người run lên bần bật vứt nó đi cái thứ ở trong tô canh nó nó là cái gì thế mẹ nghe thấy còn nói bà luyến liếc nhìn vào tô canh Thì bên trong là đống rau củ một vài miếng xương còn được hầm chung chẳng có gì khác lạ canh có vấn đề gì đâu con là canh hầm củ với lại xương thôi mà sao con lại bảo mẹ vứt đi là thế nào Ở bên này Thành vẫn còn đang rất hoảng sợ, nhất là lúc bà Luyến đưa bát canh lên mũi của mình để ngửi. Anh ta còn thấy cái thứ bé bé mang hình dáng của một con người kia tê tay chậm vào má của bà. Thành sợ hãi đến mức không thể thút lên một tiếng để báo hiệu cho mẹ biết. Bà Luyến đặt bắt canh xuống rồi quay sang nói với Thành. Thôi còn không sao đâu, canh bình thường mà là mẹ cứ tưởng nấu xong lại hư mất rồi chứ để mẹ dọn dẹp một chút rồi ăn tiếp nhé thành bấy giờ liền lắc đầu không con không ăn nữa đâu nếu rồi bấy giờ anh liền quay về phòng đóng cửa lại bên ngoài nhìn con rể bà luyến lại càng thêm phần thở phào bà nghĩ chắc là thành vẫn chưa ổn định được tâm lý sau khi mất vợ thành ra là mới trở nên như vậy dọn dẹp mọi thứ xong thì bà luyến trở về nhà của mình trong có bà bấy giờ liền cất tiếng bà lại đi đâu vậy đang hả bà luyến bấy giờ liền chép miệng rồi bảo thì tôi sang Nga, vợ chồng nhà nó chưa đi đâu khổ lắm thôi cái thằng thành nó vẫn chưa ổn định đâu ông ạ thế tin nó cứ như người mất hồn nó chẳng biết phải làm thế nào đây bà luyến kể lại hết những chuyện đã xảy ra từ đấy đến, đến giờ người đàn ông thở dài thườn thượt rồi bảo thế bà cứ chạy qua đó lo cho nó một chút có chuyện gì thì cứ nói với tôi bà luyến gật đầu định vào phòng thế nhưng lại bảo mà cũng lạ thật á từ hôm con bé mất tới giờ tôi chẳng gặp nó được lần nào cả đêm mơ mơ vớ vẩn á vậy mà thằng thành nó bảo ban nãy là vợ nó về đấy ngày đàn ông bấy giờ liền tặc lưỡi bà thôi ngay đi nói vớ vẩn cái gì đấy thế là tôi không có tin đâu nói mơ còn thấy thì còn nghe được chứ cái gì mà con mai nó về nó tắm để cho thằng thành nó gặp ngày mà vô lý quá vậy hả Bà luyến bấy giờ liền suốt tay Ô hai cái ông này Chuyện thế nào thì tôi kể với ông như vậy Mà lại nhất là chẳng sao lúc ăn cơm á Nó còn khen tôi nấu ăn ngon Rồi nó vừa múc canh chưa bỏ vào bát Nó hết toán cả lên làm rơi luôn cả cái bát Cái gì bà là vất đi vất đi Tôi chả hiểu sao cả Chồng của bà nghe vậy thì nhớ mày Từ nãy nghe bà kể cũng đã thấy Có gì đó kỳ kỳ nhưng không tin lắm Nhưng nhìn sắc mặt của vợ Ông biết bà không hề vẽ chuyện Chưa rốt cuộc là làm sao Vậy có lý do gì nó mới làm vậy chứ? Thì tôi đâu biết đâu. Nó vừa múc được miếng xương lên thì nó buông cây muỗng, làm rơi cả cây bát vỡ nát. Tôi còn tưởng là canh có vấn đề nhưng chẳng có gì chứ. Hay là trong nhà có vấn đề gì giữa ông? Con bé nó mới mất, có khi phạm vài chuyện gì thằng Thành nó vậy? Hay là mình đi mời thầy về cầu siêu cho con bé? Bà có thôi ngay giùm tôi được không? Chuyện gì là chuyện gì được chứ? Thằng Thành nó thương vợ nó như vậy, bà còn không rõ sao? Tưởng nghĩ mà coi suốt bao năm qua nó cố gắng vì con bé nhà mình thế nào. Ấy mà tự nhiên phát triển vợ thất cổ chít trong nhà ai mà chịu cho được. Tên là tôi còn muốn trách con Mai nhà mình tự nhiên nghĩ rồi dại dột làm khổ cha khổ mẹ, khổ cả chồng của nó còn vì chả cái. Miệng mắng gắt lên như vậy nhưng ông chính là người đau xót nhất khi Mai qua đời. kể từ, từ nhỏ đến chiều chuộng, không để cho Mai thiếu thốn thứ gì cho đến khi con lớn lên Mặc dù không ở với bố mẹ Nhưng ông vẫn luôn âm thầm bảo bọc con Nào có ngờ được khi đã yên lòng Vì thích con có được gia đình nhỏ Thì cũng là lúc mai nghĩ quần làm điều dạy ruột Bà Luyến vẫn ú ớ Nhưng mà thích con như vậy Tôi sao có thể an tâm Ông nói cứ như thế tôi không thương nó vậy từ lâu đó đã coi thằng thành như con ruột của mình Ông làm như chỉ mình ông thương nó Thế chứ bà muốn thế nào Thì mình đi mời về cầu siêu cho con bé Nó yên nghỉ rồi thì thằng Thành nó mới được bình an chứ Người đàn ông lại thở dài Quả thực trong chuyện này ông chẳng biết nên làm thế nào Chỉ thầm nói vì cô con gái đã mất của mình Mong rằng mai phù hộ cho Thành và cả bố mẹ Từ hôm ấy sau khi trốn trong phòng mà đến tận gần nửa đêm Thành thấy đớt bụng không chịu được anh mở cửa đi ra Mặt đèn rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn Tất nhiên Thành không dám động tới nồi canh kia nữa Đang ngồi ăn một mình thành nghe trên nhà có tiếng gõ cửa nghĩ rằng bà luyến lại sang nên liền cất tiếng con đây mẹ chờ con một chút nhé. bữa thế này mẹ còn sẽ đi làm gì vậy à? anh đứng dậy đi lên nhà trinh mà cửa thì lại chẳng có ai cả thành hoang mang chẳng phải âm thanh vừa rồi là tiếng gõ cửa hay sao nhưng nhìn lại cổng thì lại đang khóa thành bỗng nhiên ớn lạnh kinh nhớ tới chuyện người bên ngoài cổng có thể gõ cửa vào tận trong này anh lắp bắp ai ngoài đó đấy? ở sau cái cầm sắt thành vẫn chỉ thấy có bóng người thấp thó, tự nhiên không hề cất tiếng trả lại. Anh hoang mang, cầm dám bước ra ngoài. Ai thấy tìm tôi có chuyện gì không? Thành bỗng nghe thấy ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc, là cứ văng vẳng lúc gần lúc xa. Nhìn chung quanh mấy căn nhà gần đó đều thắt đèn đi ngủ, chẳng biết trẻ con nhà ai khóc vào giờ này. Suy nghĩ đó đột nhiên vụt tắt, hơi thở của thành dừng lại khi cảm thấy có điều gì không ổn chính xác hơn, thành ta vừa mới nhận ra tiếng khóc ấy không phải ở đâu xa mà là ở ngay dưới chân của mình. từ từ cúi đầu xuống, đôi chân của thành bắt đầu nhũn đi khi nhìn thấy cơ thể người bé tí còn chưa rõ hình dạng đang què què. chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho thành buồn rùn, sợ đến đái cả giao quần. chưa dừng lại ở đó, trong lúc còn đang tập trung rán mắt vào cơ thể bé tèo, thành lại thấy trong tầm mắt của mình ở phía trước có một cánh tay trắng bệch từ đâu thò vào. Nhặt lấy cái thứ rơi nhốt kinh dị rồi kéo đi Thành hoàng sợ nhìn theo Ánh mắt có rút lại nhìn thấy trước mặt của mình một người đang đứng Người này còn đành cái thứ bé bé kia ở trên tay Giống như đang bế theo một đứa bé Người đó chẳng phải ai khác chính là mai Thành như muốn đứng tìm tại chỗ Anh Trần ngực mắt ngã gục xuống Trước khi ngất chỉ kịp thét đêm một tiếng thất thanh Sáng sớm vì lo cho con nên bà Luyến đi chợ rồi ghé sang nhà Thành Bố mẹ của Thành sống ở xa sau khi xong việc ở đây cũng trở về bà luyến thì tới nơi đứng trước thấy cổng vẫn còn khóa bà nghĩ thành trong nhà chưa đi làm bà điện kết tiếng thành ơi dậy chưa mở cửa cho mẹ với mẹ đi chợ sang nấu ăn cho con cởi mãi không thấy thành ra ngoài bà luyến đành đến chìa khóa của mình thò vào mở cổng dù việc này khá khó khăn vì khe hở quá hẹp lại hoài một nồi bà cũng mở được cổng bà sách lại đống đồ bước vào bên trong nhìn về cửa nhà bà luyến tá hỏa bỏ hết đồ rồi chạy tới thành con làm sao thế này sao lại nằm ở đây con ơi sao lại nằm ở chỗ lạnh này có chuyện gì thế con thành mở mắt ra thấy trời đã sáng bên cạnh bà luyến nên tều thào mẹ có đi lúc nào vậy mẹ vừa tới trẻ đã đưa sao lại nằm ở ngoài này sao không vào trong nhà ngủ có chuyện gì sao thành ôm đầu vì cơn đau bút có lẽ đêm qua cũng ngã khá mạnh khiến anh ngã đập cả đầu bây giờ mới tỉnh lại con không nhớ nữa sao con lại nằm ở đây chứ con ngồi dậy đi để mẹ đi lấy dầu thoa cho lấy được lọ dầu bà luyến đi lên nhà thoa thúc cho thành quá tò mò cho nên bà hỏi cho mẹ hỏi không phải thì con bỏ qua đêm qua con gặp cái mai có phải không câu hỏi của mẹ dường như giúp thành sừng nhớ ra điều gì anh cố gắng nhớ lại màn nhăn nhó rồi liên tục gật đầu vâng tôi coi con gặp vợ con trời đất đâu mẹ biết ngay mà sao con bé nó dại dột vậy bây giờ âm dương cách biệt nơi vợ chồng gặp nhau trong hoàn cảnh này mẹ đừng khóc cô ấy thì mẹ như vậy không vui gì đâu mẹ đừng nghĩ nhiều hai mẹ con cầu nhau im lặng bà luyến vẫn thút thít khóc còn thành tỏ ra sợ hãi khó tả đến giờ anh ta nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc đêm hình ảnh của mai nhặt lấy thứ bé tí giống con người rồi bế lên quả thần có đôi ám ảnh Rồi biết đó là người vợ Thành hết mực yêu thương Nhưng gặp cô trong hoàn cảnh vậy bỏ Thành không sợ thì quá khó đang mải suy nghĩ Thành lại ngẩn ngơ khi tiếp bà luyến nhìn mình bằng ánh mắt có phần kỳ quặc Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại nhìn con thế? À không, con đừng để ý Hôm nay con có đi làm không? Thành gật đầu bà luyến lại tiếp Nếu vậy để mẹ nấu đồ ăn sáng cho Ăn xong rồi đi, lại mẹ dọn dẹp một chút rồi về thằng thành gật đầu nghe theo lời của mẹ ra đó ăn sáng rồi thay đồ đi làm còn lại một mình trong nhà bà luyến chưa vội làm gì lại đi lên nhà trên thắp hương cho con gái miệng nghẹn lại con à mẹ phải làm sao đây nhưng mẹ nói ra mẹ sợ thằng thành nó không chịu được sao con lại dại dột thế chuyện gì cũng có cách giải quyết thằng thành nó thương con như vậy sao con sao trách con được chứ tại sao con lại muốn mẹ giấu đi như vậy Xét lời bà Luyến tiếp tục nhắm mắt khóc nghẹn trước di ảnh của con Có vẻ như có chuyện gì bà vẫn chưa thể nói ra với Thành Sáng hôm sau đó khi dọn dẹp và nấu ăn xong bà Luyến trở về Chẳng thấy vẻ mặt của vợ mình đỏ au thì lại thở dài bảo: Bà lại khóc cả, có chuyện gì sao Thì tối qua nhìn thấy con bé tôi lại nhớ nó chả chịu được Khổ thân quá tôi biết phải làm sao đấy ông Ngày chồng trong một tháng nhận ra ngay trong lời nói vụ của vợ trước một nỗi niềm gì đó nhưng không vội hỏi vì biết có hỏi bà cũng chẳng nói cộng tìm cả khóe mắt đỏ âu ông biết bà luyến khóc không chỉ vì nhớ con tuy nhiên vẫn tỏ ra bình thản bà đừng có như vậy suốt ngày khóc lóc con bé nhà mình nó làm sao an tâm đi được bà phải phấn chấn lên còn mai nó mới siêu thoát được chứ bà luyến đầm mờ rồi trở về phòng nghỉ còn lại người đàn ông ngồi ngoài ghế bỏ tờ báo xuống nhìn vô định ra ngoài khẽ lẩm bẩm tự hỏi Hai mẹ con có chuyện gì giấu tôi phải không? Con gái à? Xuân cuộc tại sao con làm vậy? Hãy nói cho bố biết. Đáp lại ông chỉ là những cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi tới. Những làn gió mang theo cái không khí buồn thảm, làm ông cảm nhận sắp tới đây sẽ có chuyện lớn mà bản thân không thể nào lường trước. Em lạnh quá. Em lạnh quá anh à. Phải vì mẹ con em. Thành tình linh tỉnh giấc rồi bật dậy miệng thở hồn hển, Mặt giáo giác nhìn quanh phòng khi lết nhìn vào đồng hồ lúc này là bao giờ sáng không giờ không mấy đặc biệt nhưng góp phần khiến thành thêm sợ hãi anh ta nhận ra mình vừa nằm mơ nhưng lại chẳng thấy gì chỉ có giọng nói của mai vang lên nghe u uất đầy đáng sợ thành nhớ tới lời của bà luyến con phải cố gắng lên ở nhà mà có sự gì cứ ra thắp hương cho con bé nên là vợ con nhất định che chở cho con nghĩ vậy thành bình tĩnh rất quyết tâm rời khỏi phòng để ra ngoài thắp hương cho vợ thành đốt lên rồi chấp tay lẩm bẩm anh nhớ em nhiều lắm nhưng thực sự anh sợ nếu cứ gặp phải em như vậy anh rất thương em mong em và con nằm bên ấy có thể yên nghỉ phù hộ cho anh em nhé thầy cầm nén nương vào trong bát vô thức lại liếc mình vào trong di ảnh của mai anh chột dạ lùi về đằng sau một cảm giác kinh hãi ập tới vào khuôn mặt vốn quen thuộc nhưng giờ đây nhìn nó lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ ảo không dám nán lại lâu Thành quay lưng trở về phòng và nhích được một bước thì đứng cực lại khi nhìn về phía cửa phòng ngủ còn chưa đóng. Thành thấy rõ ràng có một gương mặt đang ló ra bên ngoài gương mặt mà Thành chẳng thể nào lẫn được đó chính là mai. Không chỉ vậy anh còn trông thấy dưới nền nhà có một thứ nhảy nhụa từ từ bỏ ra bao nhiêu hình ảnh đủ làm cho các đàn ông sợ đến đứng tim suýt chút nữa còn đái cả giang quần. Thành biết mai vừa ở đây Những cái thứ bé bé như một bào thay bắt đầu hình thành kia là gì? Tại sao ma lệ hiện về một cách đáng sợ như vậy? Thành tự hỏi Mai à, em đang ở đây phải không đừng dọa anh, anh sợ lắm. Hình ảnh vừa rồi khiến Thành không còn dám trở về phòng của mình để đi ngủ mà đành phải nằm ngoài bộ ghế sofa. Anh cố gắng nằm co ro ở đó nhắm mắt đi ngủ. Thành cũng có thể đi vào giấc ngủ thế nhưng chỉ vừa ngủ say anh lại mơ thấy hình ảnh vô cùng đáng sợ. Và đỉnh điểm là Mai lao tới biệt miệng của anh miệng gào rú Em lạnh lắm Tại sao anh làm vậy với em Em có lỗi gì tại sao anh làm vậy với em Hết biệt miệng Mai lại tiếp tục Đưa tay xuống cổ của thành mà bóp chặt Khiến cho anh ngộp thở Vùng tay vùng chân vùng vẫy Miệng ho khẳng khặc. Chẳng hiểu vì sao bản thân kháng cự thế nào Cũng không thể kéo bàn tay của Mai ra được Thả, thả anh ra Thành hết lên rồi ngồi bật dậy trên ghế sofa. Tại lúc ấy thì anh ta biết vừa rồi đơn giản chỉ là một giấc mơ. Nhưng thực sự thì nó quá đỗi đáng sợ. Và cảm giác mình bị bóp cổ thực sự rất chân thật. Thấy không còn vấn đề gì. Thành thở phòng ngồi dậy vì đi rửa mặt vì trời cũng đã sáng. Rửa mặt xong chuẩn bị để đi làm. Và trong phòng tắm Thành sức người khi nhìn thấy trên cổ của mình in hẳn cả 10 giống ngón tay cực kỳ rõ ràng. Chứng tỏ vừa có người bóp cổ anh Đúng như trong giấc mơ Qua kinh hãi và không thể tin được Vào mắt của mình Thành bồn ruồn tay chân mắt rắn trần vào cổ hầm Thậm chí là mười dầu ngón tay kia Đang mỗi đúc màng chẳng nên rõ ràng Anh ta bấy giờ liền ấp ống Cái chuyện gì thế này Và rất lời thì từ bên ngoài có tiếng chuông cửa Cộng với đó là giọng của bà Luyến Thành ơi Con dậy chưa ra mở cửa cho mẹ với Nghe thấy giọng của mẹ Thành không nghĩ gì thêm vội chạy ra mở cửa Thành cần một người ở gần mình cho đỡ sợ hãi Ra đến nơi anh vừa mở cửa thì bà luyến phát hoảng cái tích trên cổ của con rể Là mười đầu ngón tay Còn sao thế này Thành Có chuyện gì xảy ra cổ con bị sao đấy À không có gì đâu mẹ Sao lại không có Cô bị làm cho bầm tím thế này bỏ không có được sao mau nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra đi Bà luyến thấy con không muốn nói cho nên cũng thôi không gặng hỏi Nhưng bà vẫn biết rõ anh ta đã xảy ra chuyện gì Và cũng có thể liên quan tới mai Chỉ là bà không muốn nghĩ điều đó có thực mà thôi Thầy thích mẹ đã xuôi theo thì đánh chống lảng sang chuyện khác Mẹ lại sang nấu ăn cho con à Thế này thì phiền mẹ quá giờ con cũng chuẩn bị đi làm chắc không kịp ăn sáng có xin lỗi mẹ Bà luyến bấy giờ liền lắc đầu Có gì đâu mà phải xin lỗi Mẹ thấy con là một mình đàn ông đàn ăn không có yên tâm Nốt nhà cũng cần mẹ tiện sang nấu cho con Rồi dọn dẹp một chút có gì đâu mà khách sáo có vậy Mẹ nói thật kể từ khi hai đứa quen nhau Mẹ đã thật lòng mong hai đứa có được hạnh phúc Mẹ coi con cũng như con ruột vậy cho nên đừng có khách sáo làm gì Thầy cầm lấy tay của bà Luyến Con cảm ơn mẹ nhiều lắm Thế bây giờ con phải đi rồi con chào mẹ nhé Xét lời anh ta chẳng bận rửa mặt gì nữa mà trở về phòng thay đồ rồi đi làm ngay. Cả lại bà Luyến ở nhà như thường lệ bà chuẩn bị nấu đồ ăn, khi nào Thành về chỉ cần hâm lại. Sau đó dọn dẹp căn nhà một chút cho sạch. Thành đi vội quên cả khóa cửa phòng, bà Luyến quyết định sẽ quét dọn trong phòng này, tiến vào bên trong bật tặc lưỡi. Có khổ không chứ đại phòng bừa bộn thế này không có chịu để cho mẹ dọn khoa chặt làm gì không biết. Mẹn trách nhưng tay cờ bà vẫn làm thân thoát Quét hết chỗ này đến chỗ kia Tiền tay cất đặt mấy thứ đồ cho gọn gàng lại Cuối cùng vì một Muốn căn phòng thật sạch Bà Luyến quỳ dập người xuống để quét cả dưới cầm giường Bà đưa tay khô mấy cái Thì đột nhiên có thứ gì Từ bên trong đó lăn ra Giờ tay lại bà Luyến nhìn xem Thứ vừa lăn ra là gì Để nhận ra đó là một tờ giấy bị vo tròn Mà nó ra bà nhau mắt Để đầm cho dễ thì miệng há lớn Giọt nước mắt không ngăn được tiếp tục trào xuống Ngã quỷ xuống đất miếu máu Trời đất ơi con ơi Sao con tôi lại khổ thế này hai chơi Bà luyến bấy giờ khóc nghẹn giữ chặt tờ giấy trên tay Đôi mắt gần như nhỏ đi Giờ khi mở mắt trong cái không gian loè loẹt trước mắt Bà nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đứng ở phía đối diện Chẳng cần mất nhiều thời gian chỉ cần sơ qua nhìn cái dáng người ấy Mặc dù đôi mắt còn đang nghẹt đi vì lệ nhưng bà luyến dễ dàng nhận ra đó là hình của con gái của mình mai là mai về không con vội lau đi dòng nước mắt nhưng khi mỏi tứ dễ dàng trở lại bà luyến chẳng thấy con mình đâu điều đó lại càng khiến cho bà đau đớn. con à tại sao con lại làm như vậy sao con dại thế rồi sao nó cũng là một đứa trẻ mà cả phòng từ từ khép lại rồi đóng sập bà luyến điện nghe lẫn trong tiếng khóc của mình có tiếng thút thít của ai đó Đó chính là Mai Bà Luyến bấy giờ ngừng mặt lên Nhìn khắp căn phòng để tìm con gái của mình miệng đau đến Còn ở đây mà phải không Con cho mẹ nhìn thấy đi Mai Mẹ nhớ con nhiều lắm Có chuyện gì từ từ nói cho mẹ Tiếng khóc thốt thiết trở nên rõ hơn Và cuối cùng thì bà Luyến mong muốn nhất Đó chính là đứng nghe thấy giọng nói của con Mai thì thầm nói âm thanh vọng lại Mẹ ơi Con khổ lắm con buồn lắm Con Con buồn lắm mà con buồn chuyện gì nói mẹ nghe, mẹ nhớ con lắm, con cho mẹ nhìn thấy con đi. Đáp lại bà chỉ là tiếng chút cửa vang lên, nó từ từ mở ra và chẳng còn hiện tượng gì nữa. Bà Luyến cũng không còn nghe thấy tiếng thút thít của Mai, mọi thứ cứ như hoàn toàn kết thúc. Quỳ dằm trong phòng người đàn bà cứ ôm lấy lòng ngực mà khóc nghẹn, mà đến lúc sau mới cấp tờ giấy nhét vào trong túi quần Làm nước mắt dọn dẹp xong bà khóa cầm rồi trở về nhà cửa mình. Đi vào trong người chồng còn chưa kịp hỏi Thì bà đi thẳng vào trong phòng khóa trái cửa Suốt tờ giấy bà nãy nhặt được ở nhà thành Bà Luyến bấy giờ ngồi lặng ở một chỗ ánh mắt thở thẫn to lên một nét u buồn và đầy dây dứt Những dòng lệ kinh như vậy trào ra Bà nhớ lại chuyện gì đó cách đây không lâu Hôm ấy đang dọn dẹp trong nhà Và chỉ có một mình vì chồng đã đi uống trà Bà Luyến ngạc nhiên vì nghe tiếng con gái gọi cầm Đi ra thì mai vội hỏi Ủa con sang đi làm gì? Có chuyện gì sao không gọi mẹ mà lại sang đây? Sơ sảy ngã thì làm sao? Con không nghĩ cho con thì con phải nghĩ cho đứa bé chứ? Mà cầm ra bà luyến hốt hoảng cái tim mai mắt đẫm lệ. Ồ hay làm sao mà khóc? Có cái chuyện gì nói mẹ nghe? Có về thằng Thành nó làm gì con buồn không? Không phải đâu mẹ. Thế chơi làm sao mà khóc? Thế màu vào nhà đi có cái gì thì nói mẹ nghe? Chứ thằng Thành đâu? Sao lại sang đi có một mình? Anh ấy đi công tác bà luyến gật đầu dẫn con vợ trong mai ngồi xuống rồi hỏi Chứ làm sao thì hai đứa bây có chuyện gì nói mẹ nghe nào đừng có bảo vợ chồng mày cãi nhau rồi mày bỏ về đây nha mẹ không chịu đâu mai lại lắc đầu lấy từ trong túi sách tờ giấy gì đó đưa cho mẹ bà luyến cầm đích động nhưng không hiểu lắm con nói cho mẹ nghe Chị đồng mấy cái này mẹ cũng không hiểu đâu mai bây giờ nghẹn ngào còn khổ quá mẹ còn phải làm sao đây Còn để khám bác sĩ bảo con của con bị dị tật bẩm sinh. Sinh ra cũng không thể sống như người bình thường. Cô biết làm sao đi mẹ? Cái gì? Đứa bé... Vâng mẹ. Cô phải làm sao đây? Bác sĩ nói đứa bé này đã mắc tật bẩm sinh. Sinh ra không thể sống như người bình thường. Chắc chắn chỉ nằm một chỗ. phải làm sao bây giờ hả mẹ? Bà luyến chảy nước mắt. Còn đã cho thằng Thành biết chưa? Chưa mẹ. Cần cống mới từ bệnh viện về đây. con không dám để anh ấy biết. Không được. Dù gì thì con cũng phải cho nó biết, rồi chúng ta tìm cách sâu giấu mãi được, không được đâu mẹ. Mẹ tuyệt đối không được để cho anh ấy biết, con thực sự không thể để anh biết chuyện này, chẳng có xung đổ mất. Bà luyến là người bà hiểu rõ lý do vì sao mà lại không muốn để cho Thành biết chuyện này. Từ nhỏ bà đã hiểu con gái bà là người mắc chứng suy nghĩ nhiều, thậm chí là tên mức tiêu cực. Nhìn thấy Thành đang nỗ lực từng ngày vì vợ con, thời điểm đó lại là lúc anh đang trên đà thăng tuyến. Nếu như biết tin đứa con mà ngay người hằng mong ước Không thể sống bình thường Mà chắc chắn Thành sẽ sụp đổ Và hậu quả chính là gia đình nhỏ cũng tàn nát Mẹ đừng nói cho ai biết Nhất là anh Thành Nếu anh ấy đến mà biết Anh ấy sẽ làm sao chịu đựng được Mẹ tuyệt đối không được để cho anh ấy biết Thì vậy còn đứa bé thì về làm sao Còn sẽ phá nó bác sĩ bỏ lúc này quyết định sớm Sao vẫn còn có cơ hội có con Nếu như để cho đứa bé này lớn lên Thì mọi thứ càng khó khăn Không được Còn không được làm như thế Làm như vậy là mang tội đó con biết không Nhưng mà mẹ Nếu con sinh đứa bé Để nó sống tội nghiệp như vậy cũng khác gì đâu hả mẹ ngay còn nói như vậy Bà luyến nắc đầu Chuyện giấu không cho Thành biết Và lúc này bà có thể đồng ý Nhưng chuyện phá thai thì tuyệt đối không Cố gắng khuyên nhủ một hồi lâu bà thờ phào Khi mai đất đồng ý dựng lại Vì dù thế nào thì nó cũng là một sinh mệnh Tưởng chừng như mai thực sự nghe theo Thế nhưng tới tận bây giờ bà Luyến biết Mai thực sự làm điều đó Tờ giấy đang cầm trên tay Là minh chứng cho chuyện này Không chịu đựng đường bà Luyến nghẹn ngào Tại sao còn phải làm vậy hả Cầm tờ giấy trên tay Bà Luyến tự hỏi chính mình Bà không thể hiểu được Tại sao Mai quyết định phá đi cái thai Còn lại nghi quần tới mức tìm đến cách chết Từ nhỏ ngay ông bà Đã được bác sĩ căn dặn Phải hết sức chú ý đến Mai Vì tâm lý của cô không được tốt Nếu chẳng nặng sẽ có nguy cơ bị tâm thần, cho nên hai ông bà không dám sinh con thứ hai mà dành chọn sự quan tâm cho Mai. Cả ngay hiểu rõ con gái là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng đến mức như vậy thì quả thật không thể nào ngờ được. Cho dù là trong suy nghĩ đau xót, bà Luyến vẫn nghĩ rằng Mai chỉ chọn phá đi cái thai, bỏ đi đứa cháu của bà thì cũng không thể nghĩ quẩn như vậy, nhưng mọi thứ đều đã xảy ra lúc này ở ngoài cửa người đàn ông đứng lặng thinh nghe tiếng khóc trong phòng, trong có bối luyến nhận ra nhất định có chuyện gì bản thân chưa biết, nhưng ông vẫn không vội ép vợ nói ra. Cùng thời điểm đó tại công ty mà thành đang làm việc, anh vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, phải đến khi thấy căng thẳng quá mới dừng lại nghỉ ngơi. chưa nghĩ được bao lâu thành mở mắt khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh đã liếc vào màn hình, bắt đầu còn nghĩ chắc ai đó gọi công việc gì mà thôi nhưng thay đổi thay đổi lập tức thầy ngồi thẳng dậy mắt căng ra khi cái tên hiện lên trên màn hình là dòng chữ vợ yêu quá kinh hãi thầy không dám bắt máy để in cho chuông đồ khiến cho mấy người gần đó phải chú ý cuộc gọi công tắt đi nhưng lập tức có cuộc gọi khác nổi lên trong màn hình vẫn tiếp tục là ngay chữ vợ yêu thầy cứ ngồi in lặng cơ thể run rẩy tiếng chuông ồn ào khiến mấy người ở gần đó liên tục quay sang nhắc anh thành ơi Thành giận mình rồi gật đầu. À, à, tôi xin lỗi. Vẫn chưa biết có nên bắt máy không. Thành tiếp tục để cuộc gọi kết tất đi. Cái như vậy hàng chục gọi khiến anh không làm cách nào. đành phải tắt nguồn điện thoại. Tình chừng làm vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng còn chưa kịp đặt xuống. Thì màn hình lại bật sáng. cuộc gọi tiếp theo đổ chuông. Thành cắn răng sợ hãi cuối cùng phải nhấn nút bắt máy. Alo. Trong điện thoại chỉ có một sự im lặng. Thành vừa định nói gì nhưng lại có giọng nói lên gây gắt. Cậu làm gì mà tôi gọi nãy sẽ không được. Cậu mau lên đây có việc cấp. Ngay chất giọng quen thuộc thì Thành vội đưa điện thoại ra trước mặt. Nhìn lại cái tin trên màn hình là tin của một người cấp trên. À vâng, em xin lỗi em đi ngay. Thành rời đi mấy người đồng nghiệp bấy giờ ghé vào nhau thì thầm to nhỏ. Đây, mọi người thấy anh Thành dạo này lạ không? Hôm thì đang ăn la toáng hôm thì giật mình khi thấy có người vào phòng. Lúc nãy thì sợ chẳng dám nghe điện thoại chắc anh ấy còn buồn nên vậy đó, đừng để ý quá. cô gắng động viên anh ấy chút. họ tiếp tục to nhỏ với nhau, không nhận ra thành trở lại từ lúc nào. anh cũng nghe mọi người đang nói gì về mình, nhưng chỉ im lặng quay lại làm việc. chỉ muốn kết thúc ca làm thành trở về nhà. đứng ở bên ngoài nhìn dáng vẻ tâm tư bên trong, thành định ngồi lại lên xe đi đâu đó, thế nhưng chiếc xe chẳng nổ máy. chuyện gì nữa vậy? vừa mới còn đi được mà đạp thế nào sẽ cũng không nổ thành đành vì mở cằm định dắt xe vào nhưng lần nữa hoang mang khi cái xe trở nên nặng trịch. Nó bị sao vậy? Sao lại nặng thế? Thành tỏ ra bực mình vì chiếc xe sử dụng bao năm bỗng nhiên dở chứng, không nổ được máy đắt đành là còn đột ngột nặng trịch để thế nào cũng không nhúc nhích. Ngẩng tay thở dốc một hồi thành ngó nghiêng một lượt xem chiếc xe bị kẹt gì không, chỉ có điều tìm thế nào cũng không ra được nguyên nhân. Thầy cầm cả ngay tay vào Ngay bên còn lại Thành dồn sức đẩy thêm quả nhìn chiếc xe vẫn rất nặng Cảm giác như có ai đó ngồi ở đó Dần dần quay đầu lại Đôi mắt của anh mở lớn Còn người còn lại miệng há ra Khi thấy Mai đang ngồi ở yên sau Cô ngẩng đầu nhìn chồng Rồi nhận miệng cười Thành hoàng sợ buông tay ra khỏi chiếc xe Khiến cho nó đổ ẩm xuống Hình ảnh của Mai ngồi đó cũng lập tức biến mất Nhưng sự ám mạnh đáng sợ Vẫn còn nguyên trong tâm trí của Thành anh lùi hẳn về đằng sau chân tay buồn rùn càng đáng sợ hơn khi chiếc xe đột nhiên rồ ga gào rú như thể có người đang vận ga tiếng máy nổ ròn tan vang lên đều đặn tranh ngượng với mọi thứ xảy ra từ nay đến giờ chiếc xe đã có thể nổ máy nhưng thành chẳng hề thấy vui thậm chí lại càng thêm khiếp đảm vì đây đã là lần thứ bao nhiêu anh thấy vợ hiện về nghe tiếng va đập mấy người hàng xóm gần bên vội vàng chạy ra xem rồi giúp thành dựng chiếc xe người đàn ông tặc lưỡi cậu đi đứng kiểu gì mà về nhà còn ngã thế có bị sao không dạ cháu không sao cảm ơn bác Cậu sao là tốt rồi lần sau đi đứng cẩn thận nhé à mà này cậu vào trong nhà xem mất mát gì không lúc rồi tôi nghe tiếng đồ đắng nó kêu đó sang thì thấy cổng khóa ngoài tôi nghĩ là có trộm đó tôi gọi công an họ tới nhưng không biết uh, cách liên hệ với cậu nên không thể vào kiểm tra Dạ vâng ạ cảm ơn bác để cho xem từ người đàn ông bấy giờ quay lại À mà thôi Nếu cậu đồng ý thì để tôi cùng vào xem đi Lỡ mày có đứa nào trong nhà Vô tình nguy hiểm một mình lắm Thế người đàn ông có ý tốt Hàng xóm bắt đến lại đông Nên thành đồng ý Cậu ông ta mở cửa đi vào Cậu vừa đừng mở ra thành kinh hãi tái mặt Ở bên cạnh người đàn ông không nhịn được Mà nghét lên Chả đó đây cái gì đấy Thầy cúng hoàng sợ không biết nói thế nào Mà chỉ dán chặn vào sắc con mèo nát bét Máu bắn giật tùng tóe. Không chỉ có vậy nhìn quanh một lượt cả hai đều thấy cả căn nhà bị sóng trộn mấy cái ghế sofa bị bật chỉ lòi bông ra bên trong bề dưới còn có mảnh vỡ do mấy cái ly bị rơi xuống ở trên tường mấy tấm mảnh và bằng khen của thành bị xô lệch có cái giường hẳn xương đất vỡ nát mọi thứ hỗn loạn nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là hướng về cái sắc của con mèo nó nát bét như thể bị ai đó đập cho đến vỡ cả đầu người đàn ông kinh hãi chẳng lẽ mọi thứ là do con mèo nên làm Nhưng sao nhìn nó chết kinh dị quá vậy? Mấy người đứng ở xa cũng không khỏi bịt mồm bịt mũi khi nhìn sắc con mèo trong nhà. Mới nhìn thấy nó họ còn nghĩ việc này là do chính Thành gây nên. nguyên nhân vì buồn bã tâm lý trở nên bất ổn. Có người nhớ lại sáng nay ra ngoài chợ còn thấy bà Luyến mẹ vợ của Thành đi ra khóa cầm. Nếu có chuyện thì bà Luyến phải phát hiện rồi chứ. Cảm thêm với lời kể của người đàn ông kia khi chiều nay nghe tiếng động bên nhà qua xem thấy cầm còn khóa. Chứng thỏ Thành đang đi làm không có ở nhà, cậu không biết gì về chuyện này. Thành đứng đó bất giác nhìn lên văn tờ nên đặt dưới ảnh của Mai. Anh dùng mình khi cảm giác cô đang nhìn anh trầm trầm Thành thu ánh mắt lại không dám nhìn nữa. Ngày đàn ông bấy giờ hối. Cậu mau dọn nó đi nhìn ghê quá, có cần tôi báo công an không? Dạ không cần đâu bác, chắc do con mèo nó làm thôi mà, không có trộm cắp gì đâu. Ngày hàng xóm cũng nghĩ vậy nhưng quả thật chuyện sắc con mèo nằm đây rất khó để giải thích. Nhìn qua thôi thì cũng ai hiểu nó bị con người đập chết chứ không tự nhiên thành ra như vậy. Vị trí cao nhất ở đây cũng không có cao lắm cho nên khả năng nó trèo rồi ngã xuống như vậy là không thể xảy ra vì con mèo là loài cực kỳ linh hoạt. Sao có thể xảy chân rồi ngã chết nét bấy cả người ra như vậy? Mấy ngày hàng xóm không ai dám mò vào mà vội trở về nhà thành chỉ còn cách tự mình dọn dẹp đống này thành cố gắng cắn răng dùng tay cầm xác con mèo bỏ vào trong bịch cái mồi tanh hôi khiến cho anh cực kỳ buồn nôn nhận lấy cái xác đang gần như giữa ra thành gồng lên từ từ cho vào trong bịch cố gắng gói lại sau đó đứng lên chạy vội ra ngoài vứt ra thùng rác đưa nó đi thật xa chạy vội khiến cho cái bịch đung đưa qua lại máu bên trong nhiễu hẳn ra ngoài nhưng điều đáng sợ lại xảy đến còn đang chạy nhưng thành lại có cảm giác thứ bên trong đang cử động anh dùng mình chạy chậm mà dán trần vào kích bịch để xem có phải con mèo vừa động hay không nhưng chẳng thấy gì lạ có lẽ do đang quá sợ dẫn đến suy nghĩ nhiều thành lắc đầu con mèo đó đã chết thậm chí là chết rất thảm làm sao có thể động đậy được thành tiếp tục đi thật mau ra đến nơi anh ta đưa tay mở nắp của cái thùng rác đành thả cái bình vào trong thì lúc tận mắt nhìn thấy con mèo trong bịch đang cử động thậm chí là cử động rất mạnh móng vuốt của nó còn nhô cả ra cắm vào bịch ni lông khiến trần nó rách thành giống người đứng im quả tim như là dừng hẳn này mắt chằm chằm nhìn vào những gì đang diễn ra anh ta thấy cái bịch màu trắng bị móng chân con mèo cào rách cả một khoảng cái xác nát bấy cũng vì vậy chui tỏn rơi xuống chỉ còn lại cái bịch nhống máu cầm trên tay Chẳng biết đang nghĩ gì Thành lệnh nhích tới và trước Để nhìn cho rõ sâu bên trong thùng rác Xem con mèo còn cử động như ban nãy nữa không Nhưng mọi thứ lại trở nên bình thường Cái xác mèo nằm yên với cơ thể dập nát của mình Quan sát thì một lúc cũng không có gì xảy ra Thành đám vội cây bình vào trong đóng nắp lại trở về tới nhà đứng im thở hồn hền mắt căng ra vì sợ hãi thầy không biết những gì mình vừa thấy có phải là sự thật không Nhưng nó quá rõ ràng và kinh khủng anh ta phải đứng đó mất ba mươi phút thì mới có thể tiếp tục dọn dẹp xong xuôi thì mới tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi có tìm cho mình một chút bình yên ngày lại ngày chưa qua những cơn ám ảnh liên tục tìm đến với thành đêm nào anh cũng nằm mưa thế mai trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ tìm về khiến cho thành mỗi ngày hốc hác cả đi thời gian trôi nhanh hôm nay cũng đã chọn một trăm ngày kể từ khi mai rời bỏ tất cả mà đi Vợ chồng bà Luyến cũng tới để làm mâm cúng cúng cho con Ngay cả bố mẹ của Thành cũng có mặt Đón ông bà thông ra vào nhà bà Luyến bảo Trời đất ơi cảm ơn anh chị nhiều lắm Là lội xa xôi như vậy Mẹ của Thành liền đáp Chị đừng nói vậy Cái bé là con của em khổ thân Em xót cho ngay đứa nó qua Bà Luyến lập tức chào cả nước mắt Cảm ơn chị Nay thật là nhà em đến giờ vẫn còn đau lòng Thằng Thành nó có ổn định được đâu Hôm nào em cũng phải sang đây lo cho nó Em thương con gái một thì thương thằng thành đến chục lần Cả tiệc khi vợ nó mất Nó cứ như người mất hồn vậy Chồng bà đến mấy giờ liền bảo Thôi hai người đừng sướt mướt nữa Còn nó nghe được nó lại buồn Hai người phụ nữ đành gượng cười Rồi đem đồ đạc đi vào trong Thành cũng đi ra đỡ bố mẹ vào Bà đến mấy giờ bảo Hôm nay làm cơm cúng một trăm ngày cho con bé Nên em cũng chẳng mời ai Chỉ có người trong nhà thưa anh chị Như vậy cũng được rồi Chỉ cốt là mong cho con bé được yên nghỉ Phụ hội cho thằng Thành chống tốt Như vậy đạt được rồi Chả hỏi nói chuyện một lúc Cái người phụ nữ xuống bếp để nấu ăn Thành cũng có mặt để phụ bà Luyến bảo Con cứ lên nhà nói chuyện với bố đi Để mẹ ở đây làm cho Thôi mẹ cứ để con phụ cho nhanh Công buồn rồi chứ không còn sớm gì nữa Thế Thành một mực đòi làm Bà Luyến cũng đành đồng ý và chỉ bảo Con làm mấy thứ lặt vật Lúc ấy đang đứng nhặt mấy bó rau Thành tỏ ra bình thường thì đột nhiên ớn lạnh Cảm giác lạnh bút lướt ngang qua người lập tức Khiến cho Thành giật mình quay lại Trước mặt của Thành lúc đó Chỉ có bà Luyến và mẹ ruột của mình Không có gì khác lạ Nhưng khi quay lại cảm nhận được một thứ gì đó Ngay sau lưng Một lần nữa Thành quay lại Hành động của anh khiến cho bà Luyến giật mình Có chuyện gì vậy con À không có gì mẹ Tiếp tục làm việc của mình ánh mắt của Thành đầy sự kinh hãi, da và da vịt nổi lên. Thậm chí là nếu để ý kỹ có thể thấy rằng anh đang run rẩy Thành một lần nữa giật mình khi tính con dao bị rơi đằng sau, anh quay lại bà luyến cúi xuống nhặt con dao. Trời đất đời may quá, rồi đỡ rơi trúng chân rồi. Hóa ra là bà luyến vừa làm rơi con dao, Thành nhắm mắt thở vào dự định quay lại. Chỉ có điều khi tầm mắt còn chưa kịp quay hẳn. Anh ta lại thấy mẹ vợ của mình cầm con dao nhọn hoắt lên Đánh mắt sang nhìn về bên này Thành vội dừng lại nhìn xem bà Luyến đang làm gì Và rồi cảm giác nguy ngầm ập tới Không hiểu vì sao bà lại lăm lăm con dao trên tay Đầu cuối gắm mắt mà chừng chừng nhìn con rể Mẹ Mẹ sao vậy mẹ định làm gì đấy Bà Luyến nhận miệng cười Một thứ đang dần trở nên đáng sợ Khi liếc rằng bên thành vẫn thấy mẹ ruột đứng im Cầm cụi làm gì Không để ý tới chung quanh Mẹ ơi mày định làm gì vậy bà luyến đột nhiên cười nức lên nhìn thành nói bằng giọng vô cùng giận dữ sao mày giết con tao sao mày giết con tao không mày đang nói gì vậy mày đang nói gì đấy mày còn muốn giấu à chính mày hại con tao là mày giết con tao mày trả con cho tao thành thấy mẹ vợ của mình mỗi lúc càng trở nên đáng sợ bà ta vừa nói vừa cất chân bước lại tại làm làm con dao cực kỳ sắc nhọn Chay với những gì anh nhìn thấy lúc này đây, hai người phụ nữ đang cực kỳ hoang mang Bà Luyến sau khi nhặt con dao lên còn chưa kịp làm gì, thấy Thành đứng sững người ở đó, miệng ư ớ không thể nghe thấy gì. Còn sao thế Thành ơi? Giống với bà Luyến mẹ ruột của Thành cũng khó hiểu nhìn biểu hiện của con. Ủa, cái thằng này nó sao vậy chị có chuyện gì thế? Bà Luyến nắc đầu, em không biết, tự nhiên nó cứ đứng thần người ra đó, nó đang nói cái gì nó phải không chị? hai bà chẳng hiểu gì định bước tới gọi thành cho tỉnh táo còn đối với thành khi đó anh ta vẫn thấy rõ một một cái điệu bộ đáng sợ nguy hiểm của bà mẹ vợ bà vẫn làm dòng quần rào sắc nhọn tiến về phía này miệng gào lên thằng khốn nạn tại sao mày giết con tao không mày đang nói cái gì đấy Còn chẳng giết ai cả mày còn muốn giấu tao biết cả rồi mày bịt miệng con bé tại sao mày nhẫn tâm bịt miệng vợ của mày khiến cho nó không thở được rồi treo cổ lên giống như nó tự tử tại sao mày động ác thế ngay nhắc đến đây miệng của Thành há lớn tỏ ra cực kỳ kinh hãi, anh ta không ngờ chuyện bản thân trên đầy rất kín đã bị bà luyến biết rõ. Trong đầu của Thành một đoạn ký ức hiện về. Đêm hôm ấy sau khi ăn cùng đối tác trở về với gương mặt đỏ bừng, Thành đã uống rất nhiều. Bước vào phòng Thành thấy mai nằm im đến tới ôm vợ, nhìn thấy mai chẳng vẫn đứng cho nên nghĩ vợ không vui, Thành thở dài ngồi dậy đi thay đồ. Mà tù ra quá say nên anh loạn choạng vô tình để tê phai chúng thứ gì được nhét trong túi áo của mai. Có lẽ vì có bất cẩn hoặc buồn bã mà quên mất việc cất kỹ cái thứ đó. Thầy cố xuống nhặt xem nó là gì đưa lên, sau đó đọc từng chữ, từ họ tiên đến ngày tháng năm sinh của vợ, và tiếp đến là một hàng chữ khá lớn, giấy cam kết phá thai. chạy đọc đến đó cơ thể của thành run rẩy. kệ, kệ quá gì thế này. Thành quay sang nhìn vợ Mai cũng nhận ra điều không lành định lật qua Và nhìn thấy tờ giấy trên tay của chồng Hoàng Ngút "Được, đưa nó cho em Mày, cái gì thế này em nói cho anh nghe Không có gì đâu, không phải nhanh nghĩ đưa nó cho em Mày, nói anh nghe Tại sao trong nhà mình lại có thứ này Không phải đâu anh, bình tĩnh em nói đã Thành giật tay của vợ Trần đứng cổng vững lùi lại Nói mau. Tại sao trong nhà mình có thứ này Cô nói đi, có phải là cô đã đi phá đi con cầu mình Tại sao cô làm thế cô nói đi Để con tự khảo khát Để con chúng ta mong muốn tại sao cô phá nó Anh bình tĩnh em nói Không phải như anh nghĩ đem xin anh đây Cờ xài Kinh Thành không còn ổn định được Lại tìm cú sốc quá lớn Nên mai con nói gì anh chỉ lắc đầu miệng đáp Có phải cô hết yêu thương tôi Nếu không tại sao cô lại làm vậy Đây là con của tôi và con của cô Tại sao cô lại độc ác như thế Cứ cho rằng cô hết yêu tôi Không muốn sống chung nữa thì tại sao cô lại phá đi đứa bé Không phải như vậy Anh nghe em nói cái chuyện này không giống như anh nghĩ Còn cậu mình Cậu mới nói tới đó Thành đang Vo tròn tờ giấy ném đi Trong cơn tức giận Sao mày giết con tao Thế là con của tao Tại sao mày giết nó hả Con đàn bà khốn nạn, Em Sẽ điên cuồng khiến Thành không còn giữ được lý trí Anh ta lao đến chụp cổ của vợ đẻ xuống giường Con khốn nạn, Sao mày giết con tao Bỏ em ra Bỏ em ra Mày cố gắng gào thét Thành lúc này sợ có người nghe thấy cho nên lại đưa tay bịt miệng của vợ. Kể cả hai lỗ mũi cũng bị chặn lại. Thành điên cuồng trời. Con đàn bà khốn nạn. Mày giết con tao là mày giết con tao. Mày quá độc ác. Gã kinh như vậy siết chặt tay. Bịt kín mỏ lỗ hồng khiến mai càng lúc càng liệm đi vì khó thở Cho đến khi sự phản kháng cuối cùng kết thúc. chân tay hoàn toàn buông thõng thành bếch chịu dựng lại. Nhận ra vợ đã có vấn đề xảy đến. Thành hoàng hốt lay cô dậy chỉ có điều mọi thứ đã trở nên quá muộn mai tất thở người mềm nhũn đáng cay thầy việc anh ta làm xuân đó không phải đưa mai đi cấp cứu để mong có thể cứu vãn mà lại tìm cách thoát ra khỏi chuyện này thành đi ra ngoài tìm lấy sợi dây thừng đem vào trong cột cổ cổ vợ lại cho nên giống như thể mai tự tử sau đó rời khỏi nhà khi đó cũng đã lã muộn không một ai biết thành đã về và lại rời đi gã đi làm cho tới chiều hôm sau rồi trở về dào vào mình phát hiện ra vợ tự vẫn lúc này đây kinh nghe bà luyến nói rằng mọi việc thành cứng ngọng rồi vẫn cố nắc đầu không phải con con không muốn giết cô ấy không phải con khi đó bà luyến cùng mẹ của thành bước tới kinh đã ở gần để nghe rõ những gì anh đang nói cả hai ngạc nhiên nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì thành bây giờ vẫn đang trong cơn ảo giác nhìn thấy bà luyến cầm con dao lên đỉnh đâm thẳng vào ngực mình chỉ biết hét lên mẹ ơi dừng lại con sai đúng là con dí cuối là con dí cuối ấy thầy nhắm chặn mắt lại người mềm nhũn vì nghĩ mình đã bị đâm thủng ngực nhưng một lúc sau không cảm thấy điều gì thì mở mắt anh ta hoang mang nhìn hai người phụ nữ trước mặt mẹ mẹ sao vậy thầy không hiểu chuyện gì ở phía đối diện hai người phụ nữ đang run rẩy từng đợt mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào người anh hai người đàn ông ở trên nhà nghe ồn ào đi xuống mẹ của thành run rẩy môi mấp máy mày mày vừa nói gì hả thanh thành ô thành ứa chẳng biết nói gì bà luyến bấy giờ đưa bàn tay run rẩy túm của áo con rể con nói cái gì con nói con riết con bé là sao chuyện đó là sao điều đó không phải là thật đúng không đến giờ thành mới hiểu ra mọi thứ có lẽ cơn ảo giác vừa rồi chính là để thành tự thú nhận mọi chuyện rồi vẫn muốn giấu nó đi nhưng thành lại thấy bóng người vừa nứt ngang nhà trên anh biết mình không thể giấu thêm được nữa giọng thay đổi ánh mắt thoát lên giận dữ gật đầu đúng đúng như bà vừa nghe đó tôi giết con đàn bà đó lại là bà độc ác bà luyến nghe vậy sững người nước mắt trào ra mẹ ruột anh ta liền gắt Còn nói cái gì thế tên là mẹ vợ của con đó mẹ im đi cái thứ đó đáng chết mặc dù con cũng không muốn làm như vậy nhưng mẹ biết cô ta làm gì không mẹ cô anh lắc đầu thành nói mẹ không biết để con nói cho mẹ biết Con giống yêu quý của mẹ phá thai Phải thai đó mẹ biết không Phải đi đi cháu nội của mẹ đó Thành cẩn lên một chàng rồi tiếp tục Còn đàn bà khốn nạn đó Nó không còn yêu con Chính vì thế nó đem con của con đi phá Con điên quá mới giết chết nó Chính con đã giết vợ con nó thì sao chứ Con còn không độc ác bằng nó Thì đàn bà nhẫn tâm giết cả con của mình hai phụ nữ nghe vậy run rẩy Thành công dừng lại Nhìn vợ chồng bà luyến lại tiếp Đúng là nó giết con tao Là tại nó giết con tao trước Mấy người có hiểu không Nó đáng chết Ông bật tự con lại cách dạy con mình đi Bà luyến ra một phen chấn động Thì bước tới vội vung tay tắt cho Thành Một cái miệng gằn lên Mày nói cái gì Ai giết con của mày Sao mày lại nói như vậy Thành bấy giờ chua chát Là ai nữa ngà, Không phải con gái yêu quý lá ngọc cành vàng của bà con đã đặt tới bệnh viện Ký giấy phá thai Phá đi đứa bé của tôi đó Bà biết không hả bà luyến bấy giờ dù nước mắt vẫn chảy đầy trên má nhưng vẫn giữ một ánh mắt giận dữ rồi bảo mày mày xiết vợ mày rồi mày lại đổ lên đầu của nó tại sao mày còn không hỏi nó vì sao nó làm như vậy sao mày có thể độc ác vậy hà thanh thành cười nhếch mép nước mắt tràn ra vì sao bà lại còn hỏi là nó vì hết yêu tôi nó không muốn có con với tôi nó không muốn đứa bé ra đời Chỉ kiếm nói dứt lời bà luyến vung tay tắt cho gã một cái cực mạnh. Thằng khốn nạn. Mày có biết trong thời gian mày đi công tác con bé ở nhà sẽ ra chuyện gì không? Thành chết cứng không đáp lại mắt trốn ra. Bà luyến lập tức chạy vào trong vòng của cả ngài vợ chồng. Lục tìm tờ giấy khám thai của Mai đem dưới trước ném vào mặt của Thành. Mày đọc đi. Đọc cho kỹ đi. Và mày có chuyện gì mày cũng không biết. Mày đúng là cái thằng khốn nạn mà. Ta đã sai lầm khi gả con bé nữa cho mày. Thành đứng sững người trên tay run rẩy Nhìn mảnh giấy mà mình Chưa nhìn thấy bao giờ rơi xuống Xong mới từ từ đưa tay nhặt lên Thành chậm rãi đọc từng chữ Đọc đến đầu nước mắt chảy tới đó Đưa bàn tay dưỡng như mất hết sức lực Nhưng vẫn không tin vào những gì mình vừa đọc Thành ngực mặt nhìn bà luyến miệng lắp bắp Cái này là, là sao hả mẹ Bà luyến mặt đầu bừng Từng vằn máu hiện lên trên đôi mắt bảo quát Còn gì nữa Mày đọc vẫn chưa hiểu Con còn mày bị bệnh nó không thể sống như người bình thường Nên con bé nó quyết định bỏ đi để hai vợ chồng tìm cơ hội khác Ta cố gắng ngăn nó Nó sợ mày suy dụng thất bại Nó sợ đứa bé sinh ra phải sống trong đau khổ Cho nên mới tự mình quyết định chuyện đó Vậy mà mày người mà con bé yêu thương quan tâm nhất Nên yêu mày còn hơn cả bố mẹ của nó Mày lại nhẫn tâm giết chết nó Sao mày có thể độc ác với Hà Thanh thành nga hốc một miệng nhìn đại tờ giấy khám của vợ mà chảy từng giọt nước mắt chân đứng không vững từ từ quỵ xuống gục đầu gã lắc đầu miệng thốt lên từng chương hối hận nhưng tất cả đều đã quá muộn màng mai xem không nói chuyện này cho anh anh sai rồi mai ơi những tiếng khóc đầy hối hận vang lên trong nhà rồi nước mắt của thành trào ra khiến cho tờ giấy trên tay cũng từ từ nhòe đi và nát bấy câu giống như một gia đình mà Thành hằng mong ước đã tàn nát Chính chính được bàn tay của mình Quá xót xa và cây đắng Rồi cho Thành có khóc đến như thế nào đi chăng nữa Thì mọi thứ đã hoàn toàn không thể cứu vãn Thành chỉ còn có thể quỳ tại chỗ Đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn vào bàn tay của mình Bàn tay đất nước đi sinh mạng của người Mà anh ta yêu thương nhất